Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giờ tối nay đem theo hợp đồng là đến nhà hàng Black and White để đàm phán lần cuối. 6 giờ, tại nhà hàng Black and White. Lâm Trình từ bước bước vào, lập tức có một vị bồi bàn tiến đến. Xin hỏi, tiểu thư đã đặt chỗ trước chưa ạ? Tôi có hẹn cùng tổng giám đốc tập đoàn Đằng Lân. Lâm tiểu thư ạ? Đúng, xin mời cô đi theo lối này. Rất lời, vì bồi bàn kia lịch sử dẫn đường. Anh ta được cô đến một bàn ăn nằm trong góc khuất của nhà hàng, vì ở trong góc nên nơi đây rất yên tĩnh. Cuối cùng anh ta dùng lại chiếc một bàn ăn, sau đó lễ phép nói với người đàn ông ngồi ở đấy. Cổ tiên sinh, Lâm Tiểu Thư đã đến. Người đàn ông kia đang bận xem xét sấp tài liệu trên tay, nên không để ý có người đến gần. Đến khi một bàn lên tiếng thì mới sức tỉnh, ngừng đầu nhìn hai người bọn họ. Người đàn ông kia dùng màu phi thường anh Tuấn, dường như những gì đẹp nhất trên đời, chính là dành cho anh. Làn da trắng bóng, nhắn mìn chán cao mũi thẳng mắt vượng mày ngài Con người đen láy như hồ nước sâu không thấy đáy như có thể hút hồn đối phương và đôi mắt quyến rũ ấy bà môi kêu gợi đỏ ửng từng góc cạnh ngũ quan rõ ràng bờ vai dán chắc thân hình cân đối đẹp như mỹ nhân anh ta còn đẹp hơn cả phụ nữ vẻ đẹp yêu mị huynh đảo chúng sinh trên người anh ta tỏa ra khí chất sang trọng và cao ngạo tựa như ông hoàng ở trên cao khiến người đối diện bất giác cảm thấy có áp lực khi nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu kia đường mày mỏng lúc nào cũng cong cong, cười như không cười, tuy nhìn thân thiện nhưng lại nghiêm khắc. Khí chất quanh anh bất giác tạo thành lớp tường thành bao quanh, ngăn cấm không cho người khác tiến đến quá gần. Mỹ nhân khi nhìn thấy Lâm Trình Tử lên nở một nụ cười phong tình vạn trùng, đủ để làm cho người người điên đảo. Giọng nói nam tính trầm ấm dây nghe vang lên. Lâm tiểu thư mời ngồi. Lâm Trình Tử khoe môi giật giật, nhìn thấy dung mạo yêu mị của anh, đột nhiên tính cảnh giác trong cô tự động bật nút on lại thêm cái nụ cười rạo hoạt, tự hồ ly kia làm cho cô càng thêm đề cao cảnh giác. Lâm trình tử sau khi đánh giá đối phương liền cười đáp lễ, Tao nhã ngồi vào ghế đối diện với cổ ngựa hoài. Cổ ngựa hoài nhìn Lâm trình tử, ánh mắt lóe sáng, hứng thú không thôi. Anh có thói quen thường đánh giá người khác qua cách chọn chỗ ngồi. Người có dũng khí ngồi đối diện với anh có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà bàn ăn trong nhà hàng được thiết kế theo kiểu bàn gia đình, lại là hình vuông. Thường những người tiếp xúc với anh đều là ngồi bên cạnh. Ít có người lạnh chọn đối diện vì nó làm cho họ có cảm giác đang cùng anh đối đầu Tôi đến đây theo sự chỉ thị của cấp trên Mong muốn Kinh và đằng Lân có thể hợp tác lâu dài Lâm Trình Tử trực tiếp vào vấn đề Tôi cũng nghĩ như vậy Cổ ngựa hoài hứng thú không thôi nhìn Lâm Trình Tử Ít có cô gái nào ngồi đối diện với anh mà còn có thể bình tĩnh như vậy Đây là hợp đồng, mong cổ tiên xem qua Lâm Trình Tử thoáng nhớ mày, cảm thấy khó chịu khi cổ ngựa hoài nhìn cô như vậy Giống như là phát hiện ra đồ chơi mới vậy được biết mỹ nhân không thích cô ngữ hoài thu hồi ánh mắt tập trung vào bàn hợp đồng trên bàn sau khi đọc xong anh hài lòng cầm bút ký lên hợp đồng lâm trình tử giữ người thầm nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi sao cô ngữ hoài để bàn hợp đồng với phía lâm trình tử thấy cô sướng người thì khóe miệng bớt giác cong lên lâm trình tử nhìn thấy chữ ký như giống mây phượng múa nằm trên hợp đồng đáy mắt thoáng xẻ qua một tia khó hiểu hợp tác vui vẻ lâm trình tử đưa tay ra về mặt thân thiện không keo kiệt hướng của ngựa hoài cười thật tươi thế là thoát kiếp thất nghiệp cô thầm nghĩ hợp tác vui vẻ cô ngựa hoài cười ta tứ không khách khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô hợp đồng cũng đã được ký kết lâm trình tử thầm nghĩ ở đây đã hết việc liền hướng của ngựa hoài cáo từ cô ngựa hoài làm sao buông than niềm vui mới là cô anh cố ý giữ cô lại dùng cơm tàn tiệc còn hết lòng muốn đưa cô về nhà nói là muốn thay cơm dưới chỗ lỗi lâm trình từ từ chối mãi không xong Đành ngoan ngoãn để anh đưa về nhà Ai bảo cô không có xe làm chi Nhìn chiếc ferry màu bạc Lâm Trình Tử thầm than trách ông trời Tại sao lại không công bằng đến thế Trong khi cô đây làm lỗ vất vả Cơ mà tiền lương cũng không đủ sai Với mà bọn công tử nhà giàu này Lại ăn ngon mặc ấm Có nhà đẹp đi xe xịt Cô cảm phấn Tại sao lại phân chia giai cấp giàu nghèo cơ chớ Tuy Lâm Trình Tử ngoài mặt vẫn chương trì hình tượng Bằng sơn mỹ nhân Nhưng trong lòng đang vô cùng cam phẫn Than giống hàng vạn lần Cô cũng muốn giàu có, cũng muốn có very Nhưng không biết đến khi nào vẫn quá chắc phải ra sức cày thêm hai ba chục năm gì nữa Thì mới được ngồi trên em phe yêu dấu Cô ngựa hoài ngồi ở ghế lái bên cạnh Đang ra sức nén cười đến nội thương Tuy cô vẻ mặt thì lạnh như tiền Nhưng không biết ánh mắt đã bắn đứng cô Lúc lé sáng, lúc tối sầm Nhìn Lâm Trình Tử mắt cứ như đèn pha lúc sáng lúc tối Mà cô ngựa hoài nhịn cười đến đau bụng Cô thật sự quá đáng yêu Lâm Trình Tử vừa dấu xe Chưa vào tới cửa Lại nghe thấy tiếng cười thật to từ phía sau truyền đến, không đoán cũng biết lái đang cười, cô không thèm nhìn lại một cái, cứ thế đi vào trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net